Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thó okay, kỳ kia, thì từ đây về sau, mày vĩnh viễn không cần bước vào tư gia nữa. Tư Thánh Nam đang đi tới cửa nghe được lời này, Thủy hơi hơi dừng cướp bổ lại, nhẹ nhàng đặt một tay lên cửa, cũng không quay đầu lại, nói Con có thể đem những lời này của ba, lý giải, là ba muốn bạn tuyệt quan hệ cha con sao? Phía sau yên tĩnh đến khủng bố, thật lâu. Ba ba... Nếu ba cho rằng như vậy có thể làm cho ba hết giận thì con có thể hoàn thành cho ba. Rốt cuộc cũng ra khỏi cửa phòng, anh đứng thẳng thân hình ngạo nghễ rời đi. Khi anh trở về nhà, Kỳ Văn Tính đang ở toilet đánh răng rửa mặt. "Thanh Nam, sáng sớm tinh mơ anh chạy đi đâu vậy?" Cô một bên đánh răng, một bên ậm ừ nói không rõ hỏi anh. Bỏ đi áo khoác tây trang, Từ Thanh Nam đi nhanh về phía toilet, vươn hai cánh tay thon dài từ sau lưng ôm eo cô. "Ạ" Em em đang đánh răng." Nói xong còn không quên phun bọt kem trong miệng ra. "Vạn Thịnh, chúng ta kết hôn đi." Âm thanh của anh trầm thấp mà chân thành, Bạt Động dừng lại động tác đang làm, cô vô cùng hoài nghi, lỗ tai mình. "Anh, anh nói cái gì?" Xoay người cô lại, anh lấy tay nâng cằm của cô lên. "Anh đột nhiên rất muốn dùng thời gian sau này lo lắng cho em, cho gia đình của chúng ta, ví như nói về em bé, hôn nhân." Anh muốn vì em cánh vác hết nghĩa vụ. Anh cúi người xuống, trong tiếng hét chói tai của cô, môi anh nhẹ nhàng hôn cô, bao gồm cả bọt kem trong miệng mà cô chưa kịp phun ra. Lúc hai làn môi dán vào nhau, Kỳ Văn Tĩnh nhận mạnh tùy ý để nam nhân bá đạo này hôn đổ. Đây là chàng trai mà cô yêu, rất yêu. Anh ta ác động, bá đạo, thậm chí ngay cả cầu hôn cũng không có chút lãng mạn nào hết. Nhưng mà cô yêu anh. Một tháng sau, hôn lễ long trọng cử hành. Chú rể anh Tuấn, cô dâu xinh đẹp. Hôn lễ này là tiêu điểm chú ý của mọi người. Party xa hoa cùng những trò chơi náo nhiệt, những anh chàng điển trai cùng những cô tiểu thư xinh đẹp, những ánh mắt nồng ấm dành cho nhau. Không khí rất hai. Lung không khí tiệc cưới đang đến cao trào. Hai vợ chồng tư gia thật thần kỳ xuất hiện ở lễ cưới. Hai người nhìn rất là không tình nguyện, nhưng bọn họ vẫn đưa tới lễ vật chúc phúc thấy cha mẹ không nhiệt tình tiếp nhận con dâu, còn ở ngày cưới của mình cố ý bày ra một bộ mặt thối đến. Chuyện này Tư Thánh Nam đem ghi lại rõ ràng trong lòng. 3 tháng sau, Kỳ Văn Tính xuất hiện hiện tượng nôn nghén. 9 tháng sau, một bé trai kháu khỉnh đáng yêu được sinh ra trên thế giới. Hai vợ chồng tư gia lấy hình tượng cao ngạo xuất hiện vài lần, bọn họ hình như rất muốn bày ra gương mặt cha mẹ chồng hung ác ức hiếp nàng dâu, nhưng thật đáng tiếc. Bọn họ có một thằng con vô cùng ác độc, kết quả là nào, hai người cũng mang theo một bụng oán khí rời khỏi Hồng Kông. Nhiều năm sau, bé trai kháu khỉnh lớn lên thành một cậu bé dễ thương đáng yêu, điều này làm cho hai vợ chồng tư gia ngẫu nhiên về nước vừa vui vẻ vừa buồn bực. Vui vẻ vì bọn họ có một thằng cháu trai đích tôn đáng yêu, còn buồn bực vì thằng con trai của bọn họ không cho phép cháu nội kêu bọn họ một tiếng ông nội, bà nội, còn nói mát rằng Nếu bọn họ không thể nhiệt tình tiếp nhận con dâu thì đời này kiếp này cũng đừng mong. Có người gọi hai người họ một tiếng, ông nội, bà nội. Thật tức chết mà. Các bạn ơi, như vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã đến hồi kết và MC Gia Hân lại phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Các bạn đừng quên like, share, comment cũng như subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để đón chờ những bộ truyện ngôn tình hay và mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.